trương hai trăm năm mươi hai chém giết mặc thừa thân thể cát điệp giống như một chiếc lá dụng trong gió thu cấp tốc bắn ngược trở ra trên đường va phải một cái bàn ngay khi tiếp xúc cái bàn bị một cỗ kình khí ẩn chứa bên trong ầm ầm chấn nát hai chân cát điệp kéo lê đến lửa đại sảnh mới từ từ dừng lại chiếc khuôn mặt có chút tái nhợt bao trùm một vẻ khiếp sợ khó tin người nao vết máu trên khóe miệng cắt điệp kịch liệt thở hổn hển trong lòng giống như nổi lên một cỗ sóng lớn gương mặt kia tại sao quen thuộc như thế trong đầu hiện lên ba mươi lăm chiếc gương mặt non nớt ẩn chứa bất khuất cuột cường của tiểu thiếu gia các trí nhớ chậm rãi xuất hiện dĩ nhiên ẩn chứa vài phần giống nhau không có khả năng quả tim mạnh dũng hung hăng run lên Ngực cắt điệp cấp tốc phồng bông hít sâu vài ngụm lạnh khí Một lúc sau, lắc lắc đầu, hoa mắt. Cho dù thiếu liên kia không còn là phiếu vật nữa, nhưng cũng không có thể đạt được cảnh giới này trong vòng ba năm ngắn ngủi, tuyệt không có khả năng. Ba năm thời gian, từ một gã chưa đến đấu giả, trở thành đỗ hoàng, chuyện này cắt điệp. Bạo dạn vỗ ngực cam đoàn, phóng mắt khắp đấu ký đại lục, tuyệt đối không có người nào làm được. Tâm tình dần bình phục, cắt điệp bắt đầu nghi hoặc Gương mặt lúc lãi thoáng thấy qua sau một hồi cân nhắc trong lòng phi thường kiên định nhận ra sự thật Mình tuyệt đối là hoa mắt Sau khi nhận định như vậy Gương mặt đầy khiếp sợ mới chậm rãi khôi phục Ôm ngực ho khan vài tiếng Máu lại một lần nữa Chảy theo khóe miệng Xuống Một chủ ác bảo nhân lúc trước khiến cho hắn bị thương không nhẹ đáp thúc người không sao chứ Trên đài cao lạp lan yên nhiên phiêu phiêu dừng tại bên cạnh cắt điệp cười theo vẻ lo lắng vội vã nói thái không sao lắc đầu cát điệp cười khổ nhìn gương mặt tái nhợt của cát điệp đôi mày liễu của lạp lan yên nhiên dựng thẳng đây là lần đầu tiên có người dám đối phó với người của vân nam tông như vậy lập tức cười lạnh hướng về phía hắc bảo nhân kia lạnh giọng vị đại nhân này cử chỉ hôm nay của ngươi là muốn khiêu kích vân nam tông sao hắc bảo có chút sùn sụi lạp lan yên nhiên tựa hồ nhận thấy được ánh mắt đạm bạc từ dưới hắc bảo nhân Lập tức xiết lòng bàn tay trong lòng tràn đầy lửa giận. Ngoài việc lôi Vân Nam Tông ra, ngươi có thể làm gì? Đánh mạng mặc thừa hôm nay ta nhất định lấy, ngươi muốn cản trở cứ việc ra ta tay, không cần đem Vân Nam Tông cùng Vân Vận ra nói chuyện, đối với ta vô dụng." Hắc Bảo Nhân cười khẩy, vỗ nhẹ vạt tay áo, thanh âm ẩn chứa vẻ chế nhạo, "Ngươi." Nghe lời châm chọc của Hắc Bảo Nhân, Lập Đan yên nhiên bừng bừng lửa giận cười lại các hạ là một đấu hoàng cường giả chắc hẳn trong gia mã đế quốc lại không phải người vô danh hôm nay người đã muốn giết mặt thừa vậy xin mời báo danh ngày sau vân nam tâu ta cùng đại nhân nói lý lẽ nói lý lẽ hà hà hẳn vân vạn mang theo mấy trăm người cùng nhau nói lý lẽ hắc bảo nhân cười lắc đầu chọc phúng các hạ đã có khả năng giết người mặt thừa thủ lãnh của một những thế lực hùng mạnh nhất vùng đông bắc này sao lại giấu đầu lòi đuôi Với thực lực của người ta nghĩ chắc chắn không phải sợ mặc da trả thù Mà sợ hãi Vân Nam Tông sau lưng mặc da phải không Lạp lan yên nhiên lạnh lùng nói Không phải không dám mà chỉ không nghĩ tới ngươi cũng đừng sốt ruột Vân Nam Tông sớm muộn ta cũng phải đến Đến lúc đó thân phận của ta các người đều biết hắc bảo nhân nhàn nhạt trả lời Nghe hắc bảo nhân không thèm đặt Vân Nam Tông vào mắt Lạp lan yên nhiên cắn răng oán giận Hảo Các hạ đã nói như vậy Ta cũng muốn xem Người thực sự có hay không can đảm xông lên Vân Nam Tông? Nói xong chưa, bác bảo có chút lay động, Pháp còn nhún nhuyễn vai. Nói xong thì đừng làm ồn. Ta muốn động thủ, nếu muốn ngăn cản thì cứ tự nhiên, bất quá nhắc cho ngươi, ta sẽ không vì thân phận của ngươi mà lưu tình đâu. Nếu không muốn Vân Nam Tông bớt đi một người kế tục thì im lặng đứng một bên. Nghe vậy, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhận của Lạc Lan yên nhiên mím chặt bộ ngực đầy đặn có chút phập phồng tạo lên một cảnh hấp dẫn mê người, mặc dù trong lòng vẫn nộ nhưng nàng cũng không có lựa điểm biện pháp. Trong đại sảnh này không có một ai có khả năng chống chọi lại vị thần bí cường giả này, hơn nữa đối phương dường như không hề e ngại Vân Nam Tông, do đó ngoại trừ chớp mắt nhìn mặc thừa trở thành vong hồn dưới tay người khác, nàng không có biện pháp. Không dám để ý đến cử động của Lạc Lan im luyên phía sau, các bảo nhân chậm rãi xoay người nhìn mặc thừa đang muốn đứng dậy từ lòng bàn tay sâm bạch hỏa diễm mang theo bằng lãnh cuồn cuồn. vị đại nhân này nhìn hắc bảo nhân muốn hạ sát thủ, mặc ra ra chuột mặc lan sắc mặt tái nhợt, tuy trong lòng muốn bước lên ngăn trở, chỉ có điều nhìn thấy kết cục của cát điệp và lạc lan yên nhiên hái mạnh mẽ áp chế sung động này, vị hắc bảo nhân này rõ ràng là thân phận của cát điệp mà lương tay. nếu mà mặc ra bọn họ xông lên, có lẽ trong đại sảnh xuất hiện thêm vài tượng băng, bởi vậy mặc lan chỉ có thể có cách. Pháp bảo nhân cừ một ly an toàn, rồi nói: "Tại nhân, vị tiểu cô lương thanh lần kia vẫn bình ổn, chỉ cần ngài có thể buông tha đại trưởng lão, mặc ra chúng ta nguyện ý bồi thường theo điều kiện ngài đưa ra." Đối với những lời Mặc La nói, Pháp bảo nhân vẫn như cũ không chút động lòng. Trong đại sảnh, dưới cái nhìn chăm chú của các thủ lĩnh, chậm rãi bước về phía Mặc Thừa, sát ý âm lãnh nhàn nhạt tỏa ra, khiến cho bên đại sảnh lượn lờ một cỗ khí tức băng hàn nhìn hắc bảo nhân không thèm để ý đến mình mặc lan cười khổ dưới áp bức của thực lực tuyệt đối hắn cũng chỉ buông bỏ tâm tư cứu giúp tinh thần hắn suy sụp cũng chỉ có thể hy vọng vị đố hoàng cường giả lại có thủ đoạn tàn nhẫn sau khi chém giết mặc thừa sẽ không đem toàn bộ mặc gia tiến hành thanh trừ nói cách khác cũng chỉ sợ nhất lưu thế lực như mặc gia sẽ gặp một đoạn kết cục trầm luân Tờ hồ hiểu rõ hắc bảo nhân thực sự muốn lấy mạng mình cầu xin tha mạng là vô nghĩa cho nên mặt cửa vẫn không cất tiếng quán độc nhìn thác bằng nhân đang chậm rãi đi tới cánh tay bên trái còn lại bỗng nhiên chớp động muốn giết ta ta cũng tặng người một vài vết sẹo mặt thừa giữ tợn cười cuộn thân tay trái mãnh liệt chấn động một cỗ ám kình khí hung hăng đem ống tay áo chấn lát, cánh tay phơi bày ra ngoài gân tay như rắn nhỏ không ngừng chuyển động bỗng nhiên bàn tay to lớn hơn rất nhiều móng vuốt bình thường tăng lên lửa thốn Màu sắc đen nhánh vô cùng kỳ lạ. Lúc này, hình dáng của cánh tay mặc thừa đã hoàn toàn khác hẳn với nhân loại, nhìn qua ngược lại giống phần tứ chi của ma thú lớn. Trên cánh tay dần tỏa ra một màu đỏ, sau một hồi toàn bộ cánh tay trở nên đỏ rực, thoang thoảng giống như cánh tay được tạo thành từ lửa. Phá sơn tí, đại trưởng lão lợi dụng việc quản gia cự nghiêm chiếm cứ gia tộc chân tà, chi trước của ngũ giai ma thú xí viêm phá sơn tê ký lên thân hình mình nhìn cánh tay của mặc thừa biến thành to lớn những thành viên cao cấp của mặc gia thất thanh kinh hô nhìn cánh tay mặc thừa sắc mặt mặc lan đại biến khóe miệng không khỏi co giật đây là một bảo bối quý giá nhất của gia tộc tự nhiên bị mặc thừa chiếm riêng làm cho mọi người đứng đầu của một gia tộc trong lòng mặc lan không khỏi phẫn nộ chết đi mặc thừa oán độc nhìn hát bạo nhân chân sau đạp mạnh, đầu gối cong lại, tướng hắc bảo nhân lao tới như một viên đạn. Trong lúc xông lên, bàn tay khổng lồ của mặc thừa vạch xuống nền, năm ngón tay bén nhọn đem bề mặt cứng rắn của nền nhà xé rách thành năm cái rãnh sâu. Nhìn lực lượng khủng bố của mặc thừa sau khi biến đổi, mọi người trong đại sảnh đều biến hóa, tuy đã nghe nói qua người của mặc xa có khả năng ghép những bộ phận ma thú thay thế những bộ phận nguyên bản của con người. Bất quá đều chưa từng thấy qua Sau khi cấy ghép có thể mang lại thay đổi to lớn như thế Hắc bảo nhân đứng bên một chỗ Nhìn ánh mắt che kín tiêm máu đỏ sực của Mạc Thừa khẽ cười Thật đáng thương Tình người lấy được lực lượng của ma thú Nhưng tinh thần cũng bị thú tính gặm nhấm Thay đổi lớn nhất trong việc cấy ghép của người đem lại Cũng chỉ sợ đem người biến thành một đầu ma thú Chỉ biết giết chóc mà thôi phải không Tạp trùng đi chết Mạc Thừa giận dữ trừng mắt trần hung hăng đạp mạnh thân thể bắn mạnh về phía đỉnh đầu Hắc Bảo Nhân, bàn tay khổng lồ hung hăng vỗ xuống. Bàn tay huy động chỉ trong chốc lát, sinh ra một cỗ kình khí kinh khủng, chấn lác không khí, người ầm thành choái tai. Hắc Bảo Nhân vẫn đứng lên. Lên nham cứng rắn dưới đất, dưới áp bức của lực lượng kinh khủng đến từ chân không. Tắc tắc lức vỡ ra. Cảm ứng được phương hướng của luồng kinh khí đang bạo tập, kéo đến đỉnh đầu, Hắc Bảo nhân chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt thanh tú dưới hắc bảo hiện rõ đôi mắt rực đỏ của mặt thừa. Cho dù lúc này tinh thần đã tiến vào trạng thái cuồng bạo, nhưng sau khi thấy rõ mặt trẻ măng của Thiếu Liên dưới hắc bảo trong đôi mắt đỏ rực của hắc bảo, không khỏi hiện lên vẻ khiếp sợ khó tin. Kết thúc nhìn vẻ mặt khiếp sợ của mặc thừa, gương mặt thanh tú vẫn không chút thay đổi. bàn tay chậm rãi giơ lên, bên trên sâm bạch hỏa diễm cuồn cuộn bốc lên trong chớp mắt mạnh mẽ, biến thành một khẩu súng phun lửa. ngọn sâm bạch hỏa diễm u ám Xẹt mạnh giữa không trung, đem thân thể mặc thừa bao lại. dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, bên ngoài thân thể mặc thừa bị vây quanh ngọn lửa một tầng băng bạch bỗng nhiên tràn ra trong nháy mắt bao phủ toàn thân thể đến thành một bức tượng băng sống động, cốt linh lãnh hoàng, một loại cực nóng, một loại cực lạnh hợp thành một thể, cực nóng thì thiêu đốt vạn vật, cực lạnh thì đóng băng tất cả, giữa không trung, bức tượng băng vô lực rơi xuống, trên tượng băng mơ hồ vẫn nhìn thấy sự kinh hãi của dữ tợn trước khi chết. Dưới mắt chăm chú của mọi người, tượng băng rơi xuống đất ầm ầm ra trương hai trăm năm mươi ba thanh y nữ nhân đã mạc nhìn khối băng trắng bị nghiền lát hắc bảo nhân hơi ngẩng đầu nhìn qua tấm áo tròn màu đen chậm rãi đảo quanh đại sảnh tĩnh mịch tuy rằng ánh mắt của hắn bị tấm áo cắt đứt bất quá khi ánh mắt của hắn đi đến người nào thì người đó sắc mặt đại biến rụt cổ lại trong lòng mọi người vẫn hiện lên thủ đoạn kinh khủng của hắn không hề có ý định di động cũng không dám nhìn vào hắn Nạp Lan yên nhiên ngọc thụ lắm chặt khuôn mặt xinh đẹp thoáng có chút trắng nhợt Nhìn chậm chậm vào khối băng đang từ từ tan chảy trên thàm thân thể không kìm được khẽ run lên một giờ trước còn đang bàn kế hoạch lớn với mặc gia đại trưởng lão vậy mà giờ này trước mặt làng đến cả xương cốt cũng không còn hai trạng cảnh khác nhau quá lớn diễn ra trong một thời gian ngắn khiến cho người ta nhìn có thể có có thể tin hít sâu một ngụm khí lạnh. Nạp ban yên nhiên chậm rãi đem lội tâm kích động đè xuống Nói thế nào thì dù sao cũng đã kinh qua ba lăm tu hành Nàng đã không còn là cô gái sốc lội như trước Sắc mặt từ từ hồi phục Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hắc bảo nhân nói Không kể người là ai Đến hôm nay người đã kết hận oán đối với Vân Lam Tông Có thể mặc thừa không có đủ tư cách khiến Vân Lam Tông cùng một đấu hoàng cường giả sinh xung đột Nhưng có một vấn đề chính là danh dự Phật tông Vân Nam tông tuyệt đối không để tiếc đại giới. Hôm nay ngươi tại Đông Nam tỉnh trước mặt đông đảo các thế lực cùng chúng ta chém giết mặc thừa. Nếu Vân Nam tông chúng ta ngồi im mặc kệ thì các thế lực khác cũng cảm thấy nguội lạnh với Vân Nam tông. Hắc Bảo Nhân bắt gặp ánh mắt của làng, lặng lặng nhìn chăm chú thấy khí thế của mình không áp bách được là ban nhiên nhiên. Sau một hồi khẽ lắc đầu, thấp giọng ta cùng vân nam tông các người sớm muộn đều đối lập, cho dù hôm nay không giết mặt thừa, ngày sau ta cùng đến vân nam tông, đến lúc đó sợ rằng ân oán càng thêm kịch liệt. nên những lời nói của ngươi đến vừa rồi là vô dụng. các hạ đến tận cùng là ai? nghe được thác bảo nhân nói thế, nạp lan yên nhiên mày liễu cầu lại, nhị không được quát lên. ngày sau ngươi sẽ biết. thác bảo nhân nhàn nhạt, nhạt nói một câu, rồi không để ý đến nạp lan yên nhiên. Say người lại chậm rãi quay vềnh mặc ra đệ tử đang sồ thả bước tới, giao người đứng trước mặt Mặc Lan, cách trường hai thước, hắc bảo nhân cất giọng lạnh như băng, trong đó vẫn còn ẩn chứa sát ý lồng đậm. Mặc Lan trong lòng có chút rân rợn hiểu rõ nếu như mình còn trì hoãn thì sợ rằng chính mình cũng hóa thành khối băng. Đại nhân, người đang đến. Thanh âm vẫn còn có chút run rẩy, Mặc Lan cước bộ run run, lui về phía sau hai bước mới run lên, rồi yên tâm lăm phút. Hắc Bảo nhân không để ý đến Mặc Lan đang lùi bước, ngôn ngữ lạnh lẽo phun ra. Sau đó đứng thẳng như một cây cọc gỗ không nói gì nữa. Nghe được ba chữ này, Mặc Lan khé miệng giật giật vài cái, sau đó vội vàng vất tay gọi một gã mặc da địa tử sắc mặt khẩn trương bảo hắn nhanh đi giục. Trong đại sảnh rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy trên tường cột, treo đầy những vật dụng màu đỏ tượng trưng cho ngày vui. Nhưng lúc này những người hiện diện tại trong đại sảnh đều nhìn thấy điều đó lại chỉ biết cười khổ. Mặc ra hôm nay là ngày vui nhưng lại chuẩn bị cử hành tang lễ luôn rồi. Từng đạo ánh mắt trong đạo sảnh đảo qua nhưng đều là cẩn thận nhìn vào Hắc Bảo Nhân đang đứng sừng sững giữa trung tâm đại sảnh. Trong tim mỗi người đều thoáng có chút run rẩy. Mọi người đều không thể nghĩ được sự tồn tại khủng bố như vậy. Mặc ra đại trưởng lão đúng là một cao thủ cấp bậc đấu linh vậy mà trong tay Hắc Bảo Nhân này giống như một đám bùn một đặn sao thì lật, không có một chút lực phản kháng. Loại cường giả này hiển nhiên không phải bọn họ có khả năng tiếp xúc, chỉ có thể trong lòng thầm đoán không biết mặc thừa làm sao lại đi chọc cái loại cường giả đỉnh cao trong đế quốc, đến cuối cùng bị hắn giết chết. Trong đại sảnh, tuy nhiều người bị chấn động nhưng lại lặng như tờ, trang cảnh quỷ dị vừa rồi khiến cho mọi người có cảm giác dựng tóc gáy, không khí trong phòng lạnh hơn. Đức Thẳng tại chỗ Hắc bảo nhân hơi cục đầu Khóe mắt dư quang xuyên thấu qua hắc bào, Quét qua phía bóng đen như hư ảo đứng trên xà nhà hướng về phía hắn hơi gật đầu như muốn nói tất cả thuận lợi Hải bá đông đứng trên xà ngang Nhận thấy ánh mắt mờ mịt của hắc bảo nhân phía dưới Hắn chần chờ một chút rồi cũng gật đầu Bất quá khi hắn gật đầu thì nhìn thấy gương mặt già lua cuộc Hắc bảo nhân có đôi má Đầy đặn Trong lòng hắn có chút mỉm mịt bởi vì trước đây hắn cũng cảm ứng được phía dưới đại sảnh có ẩn tàng một cố khí tức cực kỳ mờ mịt chỉ là cực kỳ mờ mịt không thể lắm bắt được thậm chí ngay cả hải ba đông cũng có chút đoán đo không xác định vẫn chưa cảm nhận được sự nghi ngờ trên gương mặt hải ba đông hắc bảo nhân lặng lặng chờ nhưng đột nhiên hắc sắc dưới chỉ tràn ngón tay run nhẹ hắc sắc dưới chỉ chỉ run nhẹ nhưng hắc bảo nhân đã cảm nhận được trong lòng ngạc nhiên lập tức hỏi sư phụ có chuyện gì cẩn thận một chút Không biết vì sao Tam Hầu có cảm giác khí tức quen thuộc Âm thanh giả nuôi của dược và áo vang theo vẻ nghiêm trọng Cùng nghi hoặc từ trong lòng tiêu viêm vang lên Đó là ý tứ gì nghe vậy tiêu viêm hơi kinh ngạc vội hỏi Khí tức quen thuộc Tại lúc trước người mượn linh hồn lực của ta để bùng lộ trong chốc lát Nguyên bổn có hơi thở kia ẩn nấp vô cùng hoàn mỹ Nguyên vừa rồi có chút giao động Nếu không thì ngay cả ta cũng không thể phát hiện ra Dược lão trầm giọng nói tiếp Hơn nữa cố khí thức này ta cảm thấy quen thuộc Có thể từng tiếp xúc lúc trước Nghe được dược lão Tiêu viêm trong lòng chấn động Khuôn mặt bên trong hắc bào hiện lên vẻ kiếp sợ Trước kia thực lực của dược lão đến tuần cùng như thế nào Thì tiêu viêm không rõ Nhưng hắn biết được lầm đó dược lão nhất định Là trong nhóm người đứng đầu trên đỉnh Kim tự tháp trên đại lục Mà có thể cùng với dược lão tiếp xúc Thì thực lực tuyệt đối không thể xem thường Ta làm đó rất ít tiếp xúc với cường giả tại Gia Mã Đế Quốc, cho nên ta nghĩ vị này không biết. Tên nhưng hẳn là ở chỗ khác chạy đến đây. Chỉ là không biết đã gây chuyện gì mà ẩn núp trong mặt xa. Dược lão trầm ngâm nói. Hắn thực lực như thế nào? Tiêu viêm nhíu đôi mày trong lòng hỏi đến vấn đề quan trọng nhất. Ta không rõ lắm, hiện tại ngay cả ta cũng chỉ mơ hồ cảm ứng. Ngay cả hắn, tốt cùng là ai cũng chưa rõ. Dược lão cũng thoáng chút đau đầu, nói mặc kệ cẩn thận một chút trở thanh lần xuất hiện mang theo làng chạy khỏi nơi đây ân có chút gật đầu tiêm viêm khuôn mặt hiện lên một chút ngưng trọng khóe mắt dư quang mượn hắc bảo che đậy đảo qua toàn bộ mọi người trong đại sảnh muốn tìm xem người đó là ai nhưng cũng không có chút thù hoạch trong sự cảnh giác từ từ tăng lên 5 phút thời gian nhanh chóng trôi qua ở tới khắc cuối cùng mặc lan thần sắc đang kích động bỗng thở dài một hơi khi nhìn thấy mấy người xuất hiện trong tầm mắt béo người từ cửa lớn chạy vào trên lưng bà vã gã mặc già đệ tử là một cổ tiểu cô lương mặc thanh y đang mở to cặp mắt xinh đẹp khiếp đảm nhìn cảnh lạ lẫm trong đại sảnh tất cả ánh mắt nhìn chăm chăm vào thanh y tiểu cô lương đáng yêu trong lòng thoáng có chút ngạc nhiên bọn họ không nghĩ đến nguyên nhân của một gã đấu hoàng cực giả đến gây chiến lại là một tiểu cô lương xinh đẹp nhìn thấy thanh lân mặc dù có chút tiểu tuỵ nhưng không đáng lo ngại cứ viêm thở dài một hơi nhẹ nhõm bàn tay đang nắm chặt trong áo bào có chút thả lỏng đại nhân tiểu cơ lương này chính là người mà đại trưởng lão mang về từ thạch mặc thanh trong thời gian này chúng ta vẫn chưa làm tổn thương nàng cẩn thận mang thanh lên ôm xuống mặc lan trong lòng không yên hướng đến tiêu viêm cười khổ nói lúc này thanh Lân vẫn chưa nhận ra tiêu viêm bởi vậy thấy mặc lan đem lạc hướng về phía hắc bảo nhân khuôn mặt nhỏ nhãng nhất thời vẻ hiện lên vẻ lo lắng muốn từ chối nhưng lại không thể lay động được tay của Mạc Lam. Khi thấy Thanh Lân được mang tới, Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi, đồng thời vươn cánh tay định tiếp nhận Thanh Lân. Bỗng nhiên, oanh. Lúc Tiêu Viêm vươn tay ra, một tiếng động thanh khiễ vang lên, rồi sàn nhà cứng rắn bỗng nhiên mở ra vô số thân cây màu xanh từ bên dưới, đứng thẳng dậy, sau đó nhanh chóng vần quanh, trong nháy mắt thời gian đã hình thành một nhà giam khổng lồ đem Tiêu Viêm phong kiếm trong đó. Thanh Linh xảy ra biến cố trong đại sảnh, làm cho lạp là Lan yên nhiên của mọi người đều sửng sốt. bọn họ không nghĩ người nào có chủ động công kích đấu hoàng cường giả. Lúc này mọi người ngây người thì đại sảnh một đạo nhân ảnh giống như người hầu bình thường đột nhiên bắn bọt đến giữa đại sảnh. Thành sắc nhân ảnh mang theo tốc độ kinh khủng trong chớp mắt trước mặt mặt Lan đang kinh hãi song chưởng rối ra. Thanh Linh đã bị hắn thu vào trong lòng. Còn muốn chạy, thành sắc nhân ảnh sau khi đoạt được Thanh Linh mỗi chân điểm nhẹ xuống đất. Vốn tập tập rời khỏi nơi này, nhưng bên trong lao tù bằng gỗ kia, sa mạch khóa giẫm mảnh liệt bạo lộ. Dây lát đã đem toàn bộ gỗ đốt sạch, quất khẽ một tiếng, bàn chân ẩn chứa hung mãnh kinh khí, hung hằng đá về một cước thanh sắc nhân ảnh. Nhìn thấy thế công hung mãnh của Tiêu Viêm, thanh sắc nhân ảnh bàn tay vung lên, trên mặt đất một cây gọng gỗ thật lớn dựng lên, đón lấy công kích của Tiêu Viêm. Sau khi ngăn trở Tiêu Viêm, thanh sắc nhân ảnh thân thể ở trên không trung quỷ dị uốn éo nhằm hướng đại sảnh văn đi. Hải lão ngăn hắn lại. Hắc quả nhiên là ngươi, khi thánh sắc nhân ảnh sắp tới đại môn thì hàn khí đột nhiên bùng lên, trong giây lát ngưng tụ thành một khối băng thuần vừa vặn đem đại môn bịt kín. Mũi chần khẽ điểm vào băng thuần, thánh sắc nhân ảnh có chút bất đắc dĩ bắn người trở lại. Thân ảnh mạnh mẽ nhảy lên, định chỉnh, ánh mắt liếc về xạ ngàn Lôi Hại Bá Đông đang đứng cười nói, khách khách Hai gã đấu hoàng cường giả Không nghĩ tới giả mãi đế quốc thật là ngoạ hộp tàng lòng Bất quá ta đối với tiểu cô lương này rất hứng thú Cũng không thủy tiện buông tay Trong đại sảnh tiểu viêm như tia chớp nào đến Một chi đỉnh khác Lạnh lùng nhìn nữ nhân mặc áo xanh che mặt Song trưởng lưng lên Xâm bạch hòa diễm cấp tóc bốc lên Trong đại sảnh rộng lớn Bà cỗ khí thế bằng bạc xưng lên Mọi người ngẩng đầu lên nhìn ba người Thần tình ngây dại Trường 254 Cuộc chiến giữa ba đấu hoàng Trên sảnh ngang nữa Ba đạo nhân ảnh đứng rừng sững Bằng bạc khí thế tuôn ra Mọi người trong đại sảnh bị áp bức Thở không nổi Trong đại sảnh Lạp An Yên Yên cùng với cát điệp Vẻ mắt chấn động Nhìn lên ba đạo nhân ảnh trên sảnh ngang Thấy rõ khí thế ba người bộc lộ đều là đấu hoàng cấp bậc Đây chính là siêu cấp cường giả Mà thân phận của Lạp An Yên Yên bình thường khó có thể gặp nhưng hôm nay tại đại sảnh mặc ra lại có đến ba người chấn động lề trực tiếp phá vỡ định lực của nạp lan yên nhiên cần mang việc lề nhanh báo với sư phụ trong lòng hiện lên ý niệm nạp lan yên nhiên cùng với cát điệp nhìn nhau từ trong mắt cả hai hiện lên một tia ngưng động ba gã đấu hoàng đủ để cho gây chấn động ra mã đế quốc đứng sừng sững trên tru đỉnh tiêu viêm chăm chú nhìn thanh y lữ nhân Mặc dù gương mặt đã được một tấm lụa mỏng che lại Nhưng dưới tạo xanh kia là một thân thể mềm mại Cũng khiến cho người ta tinh tưởng có thể đoán được dung mạo của lạc Có lẽ không quá kém Lúc này trong lòng thanh nghi lưỡng nhân tần bí Thanh lần đang hôn mê Nhưng cánh tay nhỏ nhắn vẫn đang dễ dụa Ha ha, tiểu nhà đầu, yên tâm đi Ta không lớn làm tổn thương ngươi đâu Ôn nhú muốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh lần Thanh nghi lữ nhân kia nhu hòa cười tay trái nhẹ nhàng ôm vào ngực Lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thấm chú và tình thế mình bị bao vây bởi tiêu viêm và hải ba đông Sau đó cười nói Liêu sớm biết rằng sẽ dẫn động đến hai gã đấu hoàng cường giả Ta tự đã sớm động thủ Tại mặt ta kia có cái là gì thực thuật Ta vốn tưởng có cái gì lợi hại mới âm thầm học trộn Thật là làm ăn đổ vốn Nghe được thanh y nữ nhân kia nói, bọn mặc nan ở phía dưới đất, sắc mặt đại biến, bọn họ nghĩ đến địa địa bí mật. Cùng bí thuật vốn là truyền thuyết, vậy mà thần bí nữ nhân này học trộm không biết, rõ ràng quân trộm gà lại còn phản khách vi chủ, trách cứ chủ nhân nuôi gà không tốt. Thanh y nữ nhân này quả thật là cường đạo. Nhiều mặc gia đệ tử tức giận đến chuyện mắt nhịn, bất quá Bọn họ xem thường thì sao? Bọn họ dám tìm người để lý luận sao? Người ta là đấu hoàng cường giả đó. Rõ ràng có chiếc cách thực lực để được cùng với cái loại cường giả này lý luận. Cho nên chỉ đánh âm thầm luốt một quả đạn. Các hạ là ai, vì sao cướp đạt Thanh Lân?" Từ Miểm Trầm chú nhìn thanh y nữ nhân, khắc bảo hạ xuống che đôi mắt quát lạnh. "Thứ giao hạ này muyên gọi là Thanh Lân sao?" Ha ha, cố gắng không sai. Thanh Nghi Lữ Nhân cười nói, ngón tay cẩn thận đè lên chút mi mắt của Thanh Lân, chăm chú nhìn đồng tử to lờ mờ có 3 cái điểm tiêu hắc. Lúc này mới vừa lòng gật đầu nhẹ giọng lẩm bẩm: "Quả nhiên là Bích Xà Tam Hoa Đồng, xem ra Bạch Nha đầu này cảm ứng không sai." Thanh Nghi Lữ Nhân vén nhẹ mi mắt của Thanh Lân, khiến cho tiêu viêm khóe miệng có chút run rẩy. Hiện tại hắn cũng đã hiểu, nguyên lai like. Lữ thần thần bí lại cũng là vì Thanh đơn có bích xà tam hoa đồng mà đến Từ sau khi thanh y lữ nhân xuất hiện Dược lão chính là trầm mặt xuống Lo lắng nếu tiêu viêm điên là Sẽ bị lữ nhân đó phát giác Sự tồn tại của bản thân Hiểu rõ nguyên nhân này tiêu viêm không Hỏi dược lão Trong lòng là đối phương thân phận thế nào Người lúc trước có bậc phát khí thế Tại sao ta có cảm giác quen thuộc chẳng lẽ trước đây chúng ta có tiếp xúc? Thành Nghị Lữ Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, lông mày cau lại, tỏ có chút nghi hoặc. "Thật không? Từ chối cho ý kiến." Tiêu Viêm tùy lên tiếng, Tiêu Viêm âm thanh lạnh lùng nói tiếp, "Mặc kệ các hạ là ai, bất quá linh đan thành lên trả cho ta, bằng không ta cùng bằng hữu có thể dùng thủ đoạn để đoạt lại." "Ha ha, cái cô lương mày đối với ta cực kỳ trọng yếu." giao cho các ngươi thì thật không có khả năng. Thanh Ni Lưỡng Nhân cười lắc đầu, ánh mắt liếc qua Tiêu Viêm cùng Hải Bất Đông tiếp lời. Mặc dù hai vị cũng là đấu hòa, nhưng muốn ngăn cản ta lại có chút quá khả năng. Động thủ nghe được Thanh Ni Lưỡng Nhân nói thế, Tiêu Viêm không chần chờ quát một tiếng, bạch sắc hỏa diễm dày đặc mãnh liệt từ cơ thể bạo ra, nhất thời đem trong đại sảnh nhiệt độ tăng mạnh, mỗi chân dẫn mạnh vào đỉnh thai trụ, nhất thời. Một vết nứt lớn từ trong mũi chân điểm cấp tốc lan tràn xuống mặt đất. Cái trụ to lớn trong và khắc giống như là lung lay sắp đổ. Dưới vào lực lượng phản chấn, thân thể của Tiêu Viêm giống như một viên đạn bắn mạnh về phía Thanh Y Lữ Nhân. Khi Tiêu Viêm quất lên thì Hải Bá Đông cũng như tiễn chớp ra tay, bàn tay rất nhanh kết xuất điều động năng lượng ngay lập tức trước Hàn khí, hương độ, tinh thánh lên 10 mũi rồi bằng trên mũi rùi có tính xoắn ốc khiến cho lóe thật nhìn thấy có lực sát thương kinh khủng tống tay áo rất nhẹ hơn cái mùi mười mũi rùi băng đó tản ra phân bố phạm vi vừa vặn đem toàn bộ không gian mà lữ Thay nghi có thể trốn thoát bao trùm lại thân hình chợt xẹt qua giữa không trung nắm tay của tiêu viêm ẩn chứa bạch sát hỏa diễm dày đặc cùng một cỗ nóng cháy hỗn loạn Âm bạo hung hăng hướng về phía Thanh Nhi nữ nhân tập đến. Trước có tiêu viêm, sau có băng trưởng bao trùm. Bị tiền hậu giáp kích, Thanh Nhi nữ nhân trầm ngâm trong nháy mắt. Sau đó, bàn chân đạp mạnh, thềm thanh răng rác vang lên. Thay chỗ bằng gỗ vỡ vụn, các bảy vỡ bắn lên thành một bức tường gỗ. Cùng lúc đó, tay phải của Thanh Nhi nữ nhân cũng vung lên, năm đạo lăng lượng màu xanh như những ngọn trường tiên từ trong ngón tay bắn mạnh ra bay lượn trong không gian bao quanh thân thể là tất cả các băng rùi chạm vào nó đều bị đẩy bắn đi một quyền đem bức tường gỗ đánh vỡ lát tiêu viêm đầu gối cong lại thân hình thành hình cung trong những mắt chợt lưng cao như tia chớp muốn phá tan thanh đi lữ nhân trên đỉnh đầu thân thể lăng không quay cuồng cước lưng lại hung hăng xoay tròn muộn lực mang theo một tiếng phá giá lặng lẻn lện vào bảo phai của thanh nghi nữ nhân thình thịch một kích trúng đích hắc bào hạ xuống tiêu viêm sắc mặt không có chút tiều vui mừng bởi vì hắn cảm nhận được mình công kích chúng không phải thân thể con người mà là một đoạn gỗ mục hơn nữa đoạn gỗ mục đó khi hắn bộc phát kinh khí có chút phản xạ trở lại khiến cho tiêu viêm cảm thấy có chút không ổn người của gia mã đế quốc quả thực không thích giảng giải với lý lẽ lúc nào cũng có khuynh hướng bạo lực có trách trên đại các cường giả đều nói các người thầu lỗ bị tiêu viêm đập chúng thanh nghi lính nhân thoáng có chút bất mãn nói đây phải dơ lên một cỗ bằng bạc năng lượng xanh biếc nhắm thẳng vào ngực tiêu viêm bắn đến trong trận giao nhau bạch sắc hỏa diễm dày đặc bốc lên đem năng lượng ngăn cản lại mặc dù đối phương công kích vẫn chưa có điều khiến cho tiêu viêm bị thương nhưng bên trong năng lượng đó ẩn chứa kình khí đẩy hắn bắn ra ngoài nơi này là ra mãn đất quốc Ta không muốn cùng các ngươi tranh đấu, mặc dù trong thời gian ngắn không có khả năng đánh chết các ngươi, nhưng các ngươi muốn ngăn cản ta thì vẫn kém lắm." Nhìn Tiêu Viêm bị đẩy bắn đi, Thanh Nghi nữ nhân cười nói, đầu có chút ngẩng lên một luồng khí thế mạnh bạo, cường hãn hơn hẳn so với Hải Ba Động từ trong thân thể nàng bạo phát ra, nhất thời trong đại sảnh gỗ vụn máy nhà bay toán loạn, lộ ra bầu trời xanh thẳm. "Ha ha, cáo tử." Hãy bị yên tâm, tiểu cô nương này ta không có ý định làm tổn thương nàng, ta cũng không định dùng cái di vật kia của Mạc gia." Thái Nghi Lữ Nhân cười nói, đôi cánh đấu khí màu xanh biếc nhanh chóng hình thành sau lưng, sau đó hướng về phía bầu trời bay vút đi. Viên văn thản kết nhìn thấy Thái Nghi Lữ Nhân muốn thoát khỏi đại sảnh, phải ba đồng quát cái một tiếng nhất thời, chiếc chân nhà năng lượng cấp tốc ba động hàn khí tốc độ nhanh như chưa chấp tụ cuối cùng trong ánh mắt rung động của mọi người bên dưới một băng thuận rộng đến mười thước hình thành vừa vặn đem trần nhà bao phủ à băng hệ đấu khí quả nhiên hùng mạnh bất quá chỉ bằng nhị tinh đấu hoàng thực lực của ngươi còn chưa đủ để chặn ta đối mặt với băng thuận khổng lồ khiến cho người khác kinh hãi đó thanh niên nữ nhân nhàn nhạt, nhạt cười tay phải nhị chớp kết xuất đang tiến triển ra một dấu tay quanh quanh thần cấp tốc va động, trong nháy mắt thời gian, hàm trăm tiềm thứ khay nhọn không lồ bỗng xanh giống như cọc bổ xuất hiện, sau đó cùng với kình khí hung mãnh đánh mạnh lên băng thuần, ca sát những chiếc cọc đó không ngừng nghỉ đánh mạnh vào băng thuần tạo lên vết lứt lan tràn, cuối cùng băng thuần không chịu được ầm ầm vỡ tan, cáo tự sau khi băng thuần vỡ tan thanh y lữ nhân quay đầu hướng ra bên ngoài cười nhẹ hai cánh chấn động lao đi mặt âm trầm cha chúa nhìn lữ nhân đang lao đi tiêu viêm sau lưng kẽ giun từ vân dực xuất hiện quay đầu hướng hải ba đông quát kẽ đuổi theo nói xong tiêu viêm dẫn đầu triển khai hai cánh giống như đại bàng hướng về thanh y lữ nhân đuổi này đứng trên cọc gỗ hải ba đông ừ. nhìn tiêu viêm nhịn không được băng da dữ lắc đầu trong lòng có chút chần chừ mặc dù Úc chốc bị hai người giáp công. Thách nghi lưỡi nhân đối phó có chút chật vật. Nhưng Hải Ba Đông phi thường rõ ràng thực lực của làng so với từng người trong bọn họ đều mạnh hơn. Nếu trước kia dựa vào tính tình của Hải Ba Đông nhất định sẽ không có khả năng giúp cho Tiêu Viêm đối phó với một cường giả thực lực rất mạnh lại thần bí. Nhưng hôm nay, Tiêu Viêm đã cấp cho hắn một tử linh đan để cho hắn tạm thời khôi phục thực lực băng hoàng để hắn bên cạnh trở thành một người chủ động động thủ. Cho lên Nếu muốn nhanh chóng khôi phục đỉnh cao thực lực, Hải Ba Đông cũng chỉ có cách theo sát tiêu viêm Bởi vậy trong lòng trần trừ Nhưng cũng chỉ biết cười khổ Triệu hán ra hàn băng song rực Sau đó bay theo hướng bọn họ Sau khi Hải Ba Đông phóng lên Trong đại sảnh khí thế bằng bạc mới dần tiêu tán Mọi người bên trong sắc mặt chết lặng Nhìn quanh đại sảnh hoang tàn Khuôn mặt không chịu được khẽ run rẩy. Đây là chiến đấu cuộc cường hòa đấu giả sao? Lực pháo hoại kinh khủng. Đối diện với đống hỗn loạn trong đại sảnh, trong nào mọi người không khỏi dâng lên một ngọn lửa nóng bỏng. Hôm nay đi qua chứng kiến cuộc chiến của ba đấu hoàng thần bí, có lẽ sự kiện này sẽ nhanh chóng truyền khắp ra mã đế quốc mà bọn họ là nhóm đầu tiên từng kiến thức chiến đấu của đấu hoàng cường giả. Mặc kệ điều gì sau này được có thể khiến cho mọi người có thể khoe khoang. Nạp Lan yên nhiên nhiên ngẩng mặt lên cười, nhìn bầu trời xanh, ống tay áo nhẹ phất, xoay người hướng về đại sảnh đến đi thôi cắt thúc. Nơi này không còn cần ở lại, lập tức trở về bẩm báo với sư phụ những người tra rõ thân phận. Bà bị cưỡng dạ thần bí, nhìn bóng dáng là Lan nhiên nhiên cắt điệp thoáng chần chừ trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà vỡ lát trong đầu hiện lên khuôn mặt của Hắc Bảo Nhân dưới lớp áo đen tuyệt không thể là tiêu giao từ đó phung hằng cắn chặt răng cắt điệp hít một hơi sâu then mới nghĩ hoang đường trong lòng đè chặt xuống xoay người đi ra đại sảnh